Năng đoạn kim cương, mục tiêu thứ nhất, chương 8. Hành động của sự thật. Bằng những phước lạc của đấng tối thắng, và các con trai con gái của ngài không bao giờ có thể thất bại. Bằng năng lực của tiềm năng và những gì chúng ta thấy là hoàn toàn tương hợp. Bằng sức mạnh của bản chất thâm sâu nhất của các sự vật, và chân lý. Tất cả các tự vật đều tùy thuộc vào các nhận thức. Và bằng mảnh lực của sự thật về những gì chúng ta mong cầu một cách thật thâm sâu, ở đây trong tâm chúng ta, mong sao điều mà chúng ta cầu xin sẽ đến, đúng như chúng ta hy vọng, viên mãn trọn vẹn. Những dòng sau đây diễn tả điều mà những người Tây Tạng gọi là hành động của sự thật. Nếu điều tôi đã làm là đúng sự thật, thì mong sao những điều này sẽ xảy ra. Hãy nói thẳng ra cho rõ, trong kinh doanh, chúng ta thường gặp những người tốt, những người chân thật lại phải chịu gian trung vất vả, và chúng ta gặp những người ích kỷ, tham lam, vô đạo đức, lại là những người kiếm tiền rất dễ. Thế thì điều này thích ứng thế nào với tất cả những gì mà chúng ta đã nêu ra ở đây? Tại sao kẻ xấu lại thịnh đạt, như kinh thánh đã nêu, và tại sao những người chân thật lại có vẻ như không được thịnh đạt? Điều này được giải thích rất đơn giản trong hệ thống sau đây. Ở đây có một số nguyên lý căn bản. Thứ nhất, nguyên nhân xuất hiện trước kết quả. Điều này đã quá rõ ràng đến nỗi, cũng như với hầu hết mọi sự việc rõ ràng, chúng ta hoàn toàn không thấy nó. Nếu ai đó đang làm ra tiền bạc dồi dào, thì theo như tất cả những gì mà chúng ta đã nói trên đây, điều này xuất phát từ những dấu ấn trong tâm người ấy, do người ấy đã đặt vào đó sự quản đại trong quá khứ. Vậy sự thành công hiện nay xuất phát từ sự việc trong quá khứ đã duy trì một trạng thái tâm quản đại. Điều này không nhất thiết có nghĩa là một người hưởng được sự thành công giờ đây. Đang có một trạng thái tâm quảng đại, chẳng khác gì sự hiện diện của một cái bánh nhân táo trên bàn nhà bếp của bạn, nghĩa là có một cây táo bắt đầu lớn lên dưới nền nhà bếp. Cái bánh nhân táo là kết quả của một cây táo đã lớn sẵn rồi, và một cây táo bây giờ bắt đầu lớn lên là nguyên nhân của những trái táo chưa xuất hiện. Và điều luôn luôn hợp lý là một doanh nhân thành đạt có thể đang hưởng kết quả của những dấu ấn thuộc về sự quản đại đã được gieo trong quá khứ, đồng thời đang gieo những dấu ấn mới về sự tổn hại tài chính trong tương lai, sự tham lam hay cao kiệt hiện tại. Thứ hai, nguyên nhân nhỏ hơn kết quả. Hãy nhớ rằng những dấu ấn được gieo trong những trường hợp đặc biệt chứa đầy sức mạnh. Một hành vi thiện nhỏ được thực hiện bằng lòng từ bi mãnh liệt, hay một món quà nhỏ tặng cho ai khi họ đang hết sức cần, là một sức mạnh to lớn, và rằng tất cả mọi dấu ứng đều tạo ra sức mạnh theo cấp số mũ, suốt thời gian chúng ấp ủ trong tiềm thức. Một người bây giờ đang hưởng giàu sang tột độ, có thể trước kia đã làm một điều thiện nhỏ bé nào đó đối với một người khác, trong những điều kiện như thế này. Có gì lạ đâu? Thứ ba, các sự việc lớn lên cần có thời gian. Các dấu ấn cũng vận hành như cây cối vậy, chớ nghi ngờ điều ấy. Không có ai gieo vài hạt giống hoa trong vườn mình vào ngày thứ hai, rồi sang ngày thứ ba, đứng suốt ngày trong vườn mà chờ hoa nở, tức giận và chán nản khi đến chiều tối vẫn chưa thấy hoa. Tôi đã cố trình bày ý tưởng của tôi trong cuốn sách này theo một cách càng hiện đại càng tốt trong khi vẫn gắn chặt với ý nghĩa của kinh điển nguyên gốc. Nhưng ở đây có một chi tiết cần phải được chấp nhận trước, một chi tiết sẽ không quá phổ biến trong cái vùng mà tra ngồ của chúng ta về lối suy nghĩ. Việc gieo trồng và chăm sóc các dấu ấn tâm linh cần phải có thời gian và sự kiên trì. Tôi đã thuyết giảng hệ thống này cho rất nhiều người, và một phần trong số họ luôn bỏ dỡ giữa chừng qua việc thực tập. Việc theo đúng những nguyên tắc đã được phát thảo trong cuốn sách này phải được thực hiện trên một căn bản liên tục trong nhiều tháng, trước khi bạn có thể nhìn thấy những kết quả cụ thể. Những người không thể thành công với những nguyên tắc này thì luôn luôn bởi một trong hai lý do. Họ đã không tuân theo chúng trong một thời gian đủ lâu, hoặc họ đã không tuân theo chúng một cách đúng đắn, và thường thì họ tin rằng đang tuân theo chúng một cách đúng đắn cho đến khi họ thực sự tĩnh tâm suy nghĩ về điều ấy. Hãy nhớ rằng, những dấu ứng tâm linh đang được gieo theo tỷ lệ 65 dấu ứng trên mỗi giây, một vài ý định cao quý trong suốt một ngày tinh thần bực bội và tiền hà, vì những sự việc và những người xung quanh bạn thực tế chẳng có kết quả gì đáng kể, và bạn cũng chớ nên mong đợi chúng có những kết quả như thế. Những Phật tử đầu tiên của Tây Tạng là những người Kalampa. Họ là những người giảng dạy, chăm nuôi súc vật, thợ mộc và tiểu nông. Yêu thích những ý tưởng mới như cá yêu thích nước, bằng một cách đơn giản nhưng tinh tế. Họ thường mang một bao nhỏ đường sỏi, phân nửa sỏi trắng và phân nửa sỏi đen. Mỗi khi họ có một ý nghĩa rất tốt, hay nói lời gì rất tích cực với một người khác, hay làm một việc thiện đối với ai. Họ sẽ lấy một viên sỏi trắng ra và bỏ nó vào trong túi bên trái chẳng hạn. Mỗi khi họ có một ý nghĩa tiêu cực về ai đó, nói hay làm điều gì không tốt đối với một người khác, họ sẽ lấy một viên sỏi đen ra khỏi bao và bỏ nó vào trong túi bên phải. Vào cuối ngày, ngay trước khi đi ngủ, họ lấy hết sỏi ra khỏi hai túi và đếm số sỏi đen và sỏi trắng. Họ biết ngay, như bạn cũng sẽ biết, rằng những viên sỏi đen thì nhiều hơn những viên sỏi trắng. Điều này không phải để nói rằng tất cả chúng ta đều xấu, và rằng chúng ta luôn phải thấy rằng mình tội lỗi và bẩn thiểu. Nó chỉ có nghĩa là cái điều kiện căn bản của hầu hết tâm người ta ở trong cái góc này của vũ trụ, và có nhiều góc khác nữa, vẫn vận thành như vậy. Tuy nhiên, Một tính chất rất rất quan trọng của tâm chúng ta, và bạn có thể thấy điều này là đúng. Rõ ràng chúng có thể được huấn luyện. Bằng mục ích thực hành, tâm của bạn có thể học được hầu hết mọi thứ, chỉ có điều bạn phải hết sức chuyên tâm. Thứ tư, cần có một phương cách theo dõi. Đơn vị kim cương của Ending International vốn ở tầng thứ tư của Tòa Cao ốc Manhattan. Một cơ sở chế tạo đồ trang sức khởi đầu ở tầng trệt, và từ khi mở rộng ra đến các nước ngoài thì nó tăng lên đến vài tầng nữa. Làm ra đồ trang sức không như làm ra một chiếc xe với hàng ngàn bộ phận chuyển động, thường chỉ có hai phần, cái khung gắn và viên đá. Tuy nhiên, cũng lạ là biết bao nhiêu công đoạn mà một chiếc dẫn kim cương phải trải qua để vào đến cửa hàng của bạn. Nó khởi đầu từ việc làm sao để bán cho chạy, ai đó nghĩ ra một kiểu mẫu mới, rồi phát họa nó cho người thiết kế. Rồi người thiết kế đem mẫu phát họa kia mà thực hành một bản vẽ đúng kích cỡ món đồ, trình nó cho những người có thẩm quyền, điều chỉnh nó một chút, rồi chuyển nó sang một nhà chuyên môn. Nhà chuyên môn vẽ các chi tiết kỹ thuật nhìn món đồ theo một quan điểm khoa học chuyên ngành. Cái thân sườn có đủ mạnh để chịu đựng những va chạm tường ngày không? Có lần, một khách hàng tiêu nghiễu mang trả lại cho chúng tôi một chiếc nhẫn, bảo rằng nó được làm không cẩn thận. Nhưng khi bị hỏi dồn, thì bà ta thú nhận rằng bà đã lỡ để nó bị nắp bồn cầu rơi xuống, đập vào khi bà ta đang rửa chén. Tất nhiên, dù sao thì chúng tôi cũng đổi cái nhẫn khác cho bà ta. Có đủ kim loại quanh viên đá để giữ cho nó khỏi rơi ra không? Nó có thể được sản xuất đại trà một cách tuôn tẻ không? Có đủ ánh sáng vào trong viên đá từ các mặt cắt và phía sau để cho nó có thể lắp đánh đúng mức không? Thế rồi, món đồ lại chuyển sang một nhà định giá để người này quyết định xem nó có tính khả thi về mặt kinh tế hay không? Khách hàng có hoảng lên nếu phải bỏ tiền ra hay không? Viên kim cương được nhìn ra có lớn bằng nó, hoặc lớn hơn nó không? Giá bán món hàng này so với giá bán của các món hàng tương tự trên thị trường như thế nào? Liệu chúng tôi có thể sáng bớt chút vàng ở đâu đó mà không làm thay đổi kiểu dáng, hay không làm món đồ rơi ra từng mảnh trên ngón tay của ai đó không? Nếu là một lúc nhiều món đồ như thế này, rồi tức vào kho chứa, thì có thể có những rủi ro gì? Sau đó, một hay hai món đồ được thực sự chế tạo và thử nghiệm. Quá trình rút vàng cho chiếc nhẫn quả thực đã thay đổi từ thời những người thợ kim hoàn Ai Cập cách đây nhiều ngàn năm. Việc rút vàng như thế được gọi là quá trình sáp bị mất. Nó bắt đầu bằng người làm mẫu. Người này lấy bản vẽ và cẩn thận nặng một hình mẫu bằng sáp đặc biệt mịn và cứng. Hình mẫu sáp này được nhúng vào một khuôn nhỏ chứa cao su lỏng. Khuôn cao su lỏng này cứng lại quanh sát. Một người thợ cắt khuôn dùng một con dao giải phẫu rất mảnh và cẩn thận cắt ngang từ mặt bên của khuôn cao su, giống như ổ bánh mì nhồi thịt băm, cho đến khi có thể cẩn thận lấy được sáp gốc ra. Thế rồi một cái rãnh được quét ra từ một bên mặt của khuôn cao su, từ trên bề mặt xuống tới cái hốc hình chiếc nhẫn được tạo ra khi sáp đã được lấy ra. Đây sẽ là cái khuôn để đúc các bảng sao bằng sáp của hình mẫu đầu tiên. Các phần mới chế tạo này cũng được gọi một cách đơn giản là sáp. Một chuyên gia bơm sáp lấy hai phần của cái khuôn mới buộc lại với nhau bằng một băng cao su thật chắc, rồi áp chặt cái rãnh vào đầu nấm của một máy phun sáp nóng do áp lực. Sáp chảy xuống rãnh, vào trong cái hốc hình chiếc nhẫn và làm đầy hốc. Khi sáp nguội, băng cao su bật ra và rồi sáp được khéo léo lấy ra khỏi khuôn. Nếu có những vết trầy rốt nào hay những sơ xuất khác trong sáp, một người hoàn chỉnh sáp sẽ dùng một bàn chảy nhỏ mà xoa chúng cho mịn. Làm như thế thì dễ hơn nhiều so với sau đó khi món đồ là vàng. Kế đến một người tạo cây lấy một nắm sáp mà gắn chúng vào một cái cần sáp. Các sáp dìa ra khỏi cái cần, giống như các cành của một cây Noel. Được nối với cần bằng cái cành con bằng sáp, được tạo ra khi sáp bị đẩy xuống rãnh của khuôn. Cành con này được gọi là phần thừa. Toàn bộ cái cây được đặt lúng vào một cái thùng nhỏ chứa thạch cao nhão đặt ngược đầu đáy của cần quay lên bề mặt. Sau khi thạch cao đã cứng lại, thùng được đặt vào một cái lò nung đặc biệt. Và cái cây sát bị chảy ra. Thế là chỉ còn lại thạch cao với một hệ thống gồm các rãnh rỗng, dẫn đến các hốc có hình giống như những chiếc nhẫn sẽ hình thành. Một người thợ đúc đến và bắt đầu trộn các chất kim loại cho đúng màu sắc và độ cứng của chiếc nhẫn. Các chất kim loại này được chứa trong một cái túi vải, gồm những cục nhỏ vàng thay bạc nguyên chất. Thách thức đối với người đúc Là không có cách gì để pha trộn thật đúng về màu sắc, dáng vẻ và độ mạnh của món đồ được hoàn thành. Có tính quyết định hơn nữa, chính xác là tỷ lệ đúng của vàng và các kim loại khác phải đạt đến một sự pha trộn đúng 14 hay 18 cara, tức là 14 phần 24 vàng hay 18 phần 24 vàng, và không được hơn kém chút nào. Đây là một trong những chìa khóa đưa đến lợi nhuận của một công ty kim hoàng. Giá lao động trong các thị trường chính trên khắp thế giới đều như nhau, giá vàng thì hoàn toàn được ấn định, và mọi người đều hy vọng cùng trả như nhau về thuế trực thu, gián thu. Cho nên, vấn đề duy nhất là bạn có thể kiểm soát chặt chẽ như thế nào về các thứ như tỷ lệ bắt phân vàng trong chiếc nhẫn của bạn. Bạn phải thực hiện theo quy định 14 phần 24 vàng, 14 ca ra, nếu bạn đang bán lại này. Nếu không, bạn sẽ bị mất uy tín trên thị trường. Mặt khác, bạn cố gắng để không thực hiện quá 14 phần 24 chút xíu nào, nếu không thì bạn sẽ mất nhiều tiền vì phần trội ấy. Ngày nay, có nhiều máy phân tích quan phổ rất tinh, chuyên được người ta sử dụng trong thương mại với giá hàng trăm ngàn đô la. Nhưng chúng có thể cho bạn biết một cách chính xác bạn phải làm như thế nào, để số sai biệt của chiếc nhẫn xuống còn một phần trăm khi hoàn tất. Chúng tôi đã sử dụng một máy phân tích như thế để xác định tem một nhà cung cấp người Thái Lan có làm đủ vàng trong các món đồ của chúng tôi hay không, và ông đã ngỡ người ra khi chúng tôi nói rằng ông cho quá nhiều vàng. Bạn thấy đấy, bạn muốn những người cung cấp của bạn cũng được lời nữa. Nếu không, họ sẽ nâng giá hàng của họ đối với bạn, và sự yếu kém của họ khiến bạn kém khả năng cạnh tranh hơn trong thị trường. Các kim loại để pha chế được trộn lẫn và nấu chảy thành một chất lỏng, rồi được dùng áp suất để bơm vào trong các rảnh của thạch cao. Khi vàng nguội, thạch cao được đập vỡ, còn lại một cây Noel bằng vàng có những chiếc lẫn ở cuối các cành, thay vì các món trang hoàng Noel. Bây giờ, nhà Kim Hoàng vào cuộc. Một cái tên chẳng dính dáng gì với một người điều hành một cửa hàng Kim Hoàng. Trong một xưởng chế tạo Kim Hoàng, đây là người cắt và dũa vàng sau khi việc đúc đã được thực hiện. Người thợ Kim Hoàng dùng một vài miếng sắt nặng, hoặc một dụng cụ cắt dùng hơi, có thể cắt ngón tay bạn ra làm đôi, cũng như nó cắt một miếng vàng, và bắt đầu cắt các chiếc nhẫn ra khỏi nhánh của cái cây. Mục đích ở đây khá đơn giản, cắt đủ sát để chiếc nhẫn được hoàn tất không để một phần dôi thừa, nhưng lại không quá sát để nổi chiếc nhẫn đính vun của bà Smith có chỗ lỡm ở mặt này hay mặt kia. Bây giờ, những chiếc nhẫn đã trở thành những món đồ mà chúng tôi gọi là đồ đúc, và chúng sắp được đem bỏ vào máy quậy suốt đêm. Khi cái cây bằng vàng nguội đi, trở lại nhiệt độ của thạch cao. Mặt ngoài đã hơi bị oxy hóa và mang một lớp da rất xấu, giống như vỏ cây. Cho nên các đồ đúc vào lúc này không phải là những chiếc nhẫn bé nhỏ đáng yêu mà bạn thường liên tưởng đến vàng. Chúng là những vật nhỏ bị đốt cháy xám xịt, cần phải được bóc đi vài micro lớp ngoài. Vì vậy, bạn nhúng chúng trong axit hợp đậm và arsenic, hoặc bỏ chúng vào trong một cái máy quậy. Máy quậy là hình viên trụ hay bánh xe nhỏ chứa kim loại đặc biệt hay những cục plastic được trộm lẫn trong một chất nước sệt. Bạn bỏ vào trong đó một số đồ đút được cắt ra khỏi các cây, mở máy quậy và cứ để cho nó chạy đến sáng hôm sau. Mọi quá trình được thực hiện ban đêm mà không cần phải trông coi thì rất được ưa chuộng, vì hạn chót từ khi đặt hàng đến khi giao nhận cho khách hàng có thể được tính bằng giờ các đồ đúc có màu sẫm xịt được đưa đến người lắp đặt. những người lắp đặt thuộc loại người lạ kỳ, tự thành một nhóm riêng. thường thì họ là những anh chàng dễ thương, to lớn, ngồi trên những chiếc ghế đẩu chỉ cao một hay hai inch so với mặt đất. việc này khiến họ luôn luôn giữ thẳng lưng trong khi làm việc. trước mặt họ là một chiếc bàn, là một hệ thống phức tạp gồm các tay khoan có nhiều lưỡi khoan người lắp đặt nhận một túi nhỏ đựng kim cương từ phòng ban đá quý và đổ chúng vào trong một cái ly nhỏ. Rồi anh ta lấy khoan mà mở rộng một cái lỗ thật nhỏ trên món đồ đúc để gắn viên đá vào. Việc này có thể đưa đến việc lỡ tay khoan một lỗ mới hoặc kí vào một răng ngậm đã có sẵn được tạo nên từ giai đoạn thiết kế. Kế đến anh ta lấy một hình nón nhỏ xíu bằng sắt và gắn đỉnh của viên kim cương vào đầu nhọn của hình nón tương tự như làm thăng bằng một trái táo trên đầu một chiếc gậy. Anh khéo léo lật hình nóng lại và gắn viên đá vào trong cái lỗ, mắt nhìn qua tấm che mặt, như thể anh là một nhà phẫu thuật tim. Những người lắp đặt phải có bàn tay vững vàng trong công việc.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 Xin chân thành cảm ơn quý khán giả. Rồi anh ta lấy một dụng cụ trông giống như cái mỡ đồ hộp, và ấm vàng lên trên viên đá. Việc này đòi hỏi một lực dứt khoát, trực tiếp, và nhiều người lắp đặt trông giống như những con khỉ đột từ thắt lưng trở lên. Tuy nhiên, sức mạnh ở đây còn đòi hỏi cả xúc giác nữa, vì ở công đoạn này, một viên đá có thể bị nứt mẻ hay bị vỡ, và người lắp đặt phải trả một phần hao tổn đối với mỗi viên đá mà anh ta làm hư hỏng. Một số người lắp đặt phải trả nhiều tiền chính vì những rủi ro khi cố lắp đặt một số loại đá nào đó. Chẳng hạn, hơn một phần tư các viên ngọc lục bảo được dùng cho một sửa chế tạo kim hoàng, có thể bị hư hại ở giai đoạn này, vì chúng là loại mềm nhất trong tất cả các loại châu ngọc. Từ người lắp đặt, chiếc nhẫn được chuyển qua người đánh bóng. Người này đánh bóng vàng cho đến khi vàng sáng ống ánh và xóa bỏ những vết đạm do người lắp đặt vô ý để lại trên món đồ. Thế rồi món đồ được đưa vào quá trình tẩy rửa bằng siêu âm cực mạnh để tẩy sạch các đá mạc từ bánh xe của người đánh bóng bám vào, và đồng thời va đập vào viên đá vài ngàn lần, để phòng trường hợp một thiếu nhiên hiếu động đeo nó trong vài tháng đầu sau khi mua. Nếu viên đá không rơi ra ngoài, thì chiếc dẫn đã có thể đeo được. Mặc dù có nhiều công đoạn trong quá trình chế tạo một chiếc nhẫn kim cương hơn bạn có thể từng suy đoán, thật ra gợp chung lại cũng chỉ có hai phần mặt thôi. Thế mà lạ thay, trong một xưởng bình thường có thể có 30% của toàn bộ số nhẫn được sản xuất đã phải bị làm lại một số công đoạn vì một vấn đề chất lượng nào đó. Tiền lời trên mỗi chiếc nhẫn chỉ là vài mỹ kim. Và mỗi lần một món đồ bị trả về để làm lại thì nó có chi phí nhiều hơn toàn bộ tiền lời. Và nói một cách lịch sự thì bạn sẽ cấp miễn phí chiếc nhẫn cho khách hàng. Hãy tưởng tượng bạn đang ngồi trong phòng hợp ban giám đốc với 12 vị phó chủ tịch và những chủ sở hữu, hàng trăm chiếc nhẫn lóng lánh xinh xắn với vô số màu sắc, hoàng ngọc, hồng ngọc, đa sắc ngọc, ngọc trai và tử thạch phủ đầy mặt bàn và mỗi chiếc nhẫn đều có chỗ trầy xước nào đó khiến nó trở thành không còn giá trị gì để được gửi đến cho khách hàng. chúng sẽ phải bị thải bỏ hoặc là một quá trình bi thảm khi phải đem cái tạo vật đáng yêu cùng với tất cả mồ hôi và xương máu mà bạn đã đầu tư khi chế tạo nó mà ném vào một nồi axit đang sôi để hòa tan vàng và giữ lại viên ngọc. vàng sẽ được lọc ra khỏi axit và được dùng lại. Sau hai giờ bàn cãi sôi nổi, không ai muốn công nhận rằng những chỗ trầy xước được tạo ra trong một phòng ban thuộc đơn vị của mình. Bạn có được cái ý kiến khá rõ ràng về việc những trầy xước phát sinh từ đâu. Bây giờ thì các phòng ban kia hẳn có những nhân viên khá ngang bướng, có thể nghĩ cách tạo ra một tố với trầy xước mới trên những chiếc nhẫn nếu bạn công khai trách mắng họ về phẩm chất yếu kém của họ. Cho nên, ở tập đoàn Endin chúng tôi đã vạch ra phương cách sau đây, được gọi một cách đơn giản là đếm. Bạn chuyển lời xuống những người có văn hóa của phòng ban rằng bạn muốn có số lượng chiếc nhẫn phát xuất từ phòng ban của họ có mang loại trời suốt đặc biệt này. Bạn chỉ muốn các vết trời suốt được theo dõi mà thôi, không buộc tội, không kiểm trách, không trừng phạt, chỉ để cho chúng tôi biết được trên giấy tờ. Mỗi tuần có bao nhiêu chiếc dẫn xuất phát từ phòng ban này có vết trầy xước. Bạn biết những gì xảy ra rồi đấy. Một khi việc theo dõi bắt đầu, các vết trầy xước ngưng đi vài ngày, và không ai cảm thấy phiền bực gì cả. Đạt được kết quả mà không có sự quy lỗi lầm, vì lỗi lầm phần lớn đều đưa tới những vấn đề mới. Bây giờ, điều này có liên hệ gì tới những dấu ấn tâm linh? bạn có thể hiểu cái lý thuyết ở đây một cách hoàn toàn chính xác các sự việc có cái năng lực tiềm tàng này là nơi chúng đã có thể trở thành một cái gì đó và những dấu ấn mà tôi đã đặt trong tâm tôi trong quá khứ tác động vào tiềm năng này và quyết định cái thể cách nhìn mọi sự việc của tôi thậm chí tới những ý nghĩ riêng của tôi thế nhưng cái khả năng thực sự để tiếp tục theo đúng sự hiểu biết này và chuyển nó trở thành thành công trong việc kinh doanh của chính bạn, lại là một việc hoàn toàn khác. Cách tốt nhất để thực hiện điều này chỉ đơn giản là thiết lập một phương cách theo dõi, không có sự phê phán hay trách móc, mà bạn chỉ dùng để ghi nhận bạn đang như thế nào trên một căn bản cố định. Ở Tây Tạng, phương cách theo dõi này được gọi là Tool Group, hay 6 lần mỗi ngày. Chúng tôi gọi nó là cuốn sổ sáu thời. Nếu bạn theo phương cách này, bạn sẽ đạt kết quả. Nếu bạn không theo, bạn sẽ không đạt kết quả. Sau đây là một trong những điều quan trọng nhất trong cuốn sách này. Vì vậy hãy lắng nghe nếu bạn thực sự muốn thành công. Bạn hãy mua cho mình một cuốn sổ nhỏ để ghi chép kế hoạch hàng ngày mà bạn có thể cất trong túi. Sau đó... Hãy đọc lại hết 46 vấn đề kinh doanh ở chương trước, và tìm 3 vấn đề đặc biệt liên quan đến bạn. Đây là 3 vấn đề lớn nhất của bạn, và đây là những gì mà bạn sắp tập trung vào. Khi một vấn đề không còn nữa, hay đạt đến một tình trạng cải thiện nào đó, hãy thay nó bằng vấn đề lớn nhất thứ tư của bạn trong bản danh sách. Hãy chia một ít trang của cuốn kế hoạch hàng ngày thành 6 phần và viết khoảng 5 hay 6 câu ở mỗi phần Hãy đánh số các phần ấy rồi hãy viết vài từ để nhắc nhở cho chính bạn về cách giải quyết cho từng vấn đề mỗi cách giải quyết được ghi trong mỗi phần của 3 phần đầu. Thế rồi bạn hãy lặp lại quá trình này đối với 3 phần kế tiếp 3 phần đầu được sử dụng trước buổi trưa 3 phần thứ hai dành cho sau buổi trưa. Mỗi lần trước khi đi làm vào buổi sáng, Hãy kiểm tra lại cách giải quyết trong phần thứ nhất. Ví dụ bạn đang bị rắc rối giống vấn đề kinh doanh thứ 36. Mọi người ở trong và ngoài công ty hình như làm cho bạn lầm lạc. Cách giải quyết cho vấn đề này, bạn nhớ đấy, là phải cẩn thận tránh việc tự hào và sự mong muốn không lành mạnh về điều được ghi nhận. Nói một cách tích cực, đó là lắng nghe và học hỏi từ mọi người xung quanh bạn và tìm cách chuyển sự ghi nhận sang những người xung quanh bạn xứng đáng với nó. Bây giờ, bên trái của phần ấy bạn hãy ghi một dấu cộng, và bạn hãy thiết kế bên dấu ấy một điều mà bạn đã nghĩ, nói hay làm trong ngày hôm trước, gần nhất với sự thành công trong vấn đề đặc biệt này. Có lẽ bạn cần thời gian để suy nghĩ về một điều tốt nào đó mà một nhân viên đang làm một cách đều đặn và đã không tỏ ra chút biết ơn nào về việc người ấy đã làm. Đừng viết một câu chuyện dài dòng, nếu không, bạn sẽ mệt mỏi để theo dõi, rồi bỏ qua nó đi. Chỉ cần bạn bỏ ra vài giây thành thực tự phản tĩnh, rồi viết gì đó ngắn và nhanh. Ở đây không có những cái chung chung, chúng ta không muốn đọc thấy. Đối với mọi người ở nơi làm việc, tôi là một anh chàng khá tốt bụng. Chúng ta muốn đọc thấy, và lúc 3 giờ 15 ngày thứ 3, tôi đến bàn làm việc của Susan, và cảm ơn cô ta trước mọi người, về việc cô ta đã lập những bản kiểm kê thật tốt, thật suôn sẻ trong 6 tháng vừa qua. Loại theo dõi một cách có ý thức này về những thành công nhỏ của bạn, tạo ra những dấu ứng tốt rất mạnh trong tâm bạn, và chẳng bao lâu bạn sẽ nhận thấy rằng, cái vấn đề người ta làm cho bạn lầm lạc. Đã bắt đầu tan biến, một cách dứt khoát, và chắc chắn bạn cũng chẳng phải lưu ý đến những gì đang xảy ra. Bây giờ, dưới dấu cộng bạn ghi một dấu trừ, và tìm xem hôm trước hay hôm trước nữa, điều gì bạn đã không làm thật tốt. Chẳng hạn, bạn có thể viết, Ngày hôm qua mình đã không chịu nghe đề nghị của Mark về các phương sách mua hàng, khi đứng cạnh bạn làm việc của anh ta vào lúc 2 giờ rưỡi. Lại nữa, hãy chuyên chú đó là cách duy nhất mà cuốn sổ sáu thời có hiệu quả. Hãy nhớ rằng, những dấu ấn lớn lên trong thời gian chúng được ấp ủ trong tiền thức, những kết quả lớn sẽ đến, ngay cả từ những dấu ấn nhỏ, nhưng chúng phải được chuyên trú. Cuối cùng, bạn hãy ghi một chữ làm nho nhỏ bên dưới dấu trừ, đây là một chương trình tác nghiệm trong ngày. Cái gì dễ nhưng rất có tính biểu tượng cho sự thay đổi mà bạn muốn thực hiện trong chính bạn. Nó có thể đơn giản như, hãy nghĩ đến hai đề nghị hay mà Robert đã nêu ra, hoặc hôm nay, ít ra là hãy cảm ơn một người trong phòng ban đá quý có màu. Hãy chắc chắn rằng những chữ làm là kim tốn, và thực sự hãy chắc rằng mọi điều mà bạn ghi trong cuốn sổ sáu thời đều ngắn gọn và tươi tắn bạn là một người bận rộn và nếu bạn làm cho nó thành một câu chuyện dài thì cuối cùng thế nào bạn cũng đối sức mà giúp bỏ trên tất cả hãy nhớ tại sao lúc ban đầu bạn giữ cuốn sổ đấy không phải là cảm thấy tội lỗi về những việc bạn đang làm không có từ nào trong tiếng tây tạng để chỉ tội lỗi sự diễn tả sát nghĩa nhất đối với từ này là sự âm hận sáng suốt quyết làm các sự việc một cách cát đi Đây là một nỗ lực rất lặng lùng và có tính toán để điều chỉnh cái thực tế trước mắt bạn, để làm cho nó thuận lợi hơn và có ý nghĩa hơn. Và điều này chẳng có gì sai trái, đặc biệt là nó xảy ra một cách tử tế và tốt lành đối với những người khác. Bây giờ, bạn ở trong một công việc phụ thêm là làm vườn tâm thức. Chọn những hạt giống hay những dấu ấn mà bạn muốn đặt vào trong tâm bạn bằng cách nghiên cứu xem những dấu ấn nào tạo ra các sự việc mà bạn muốn đạt được thành tựu, gieo các hạt giống này một cách có ý thức và rồi ngồi mà hưởng sự thành công tuyệt vời sẽ đến với bạn. Hãy thực hiện việc ghi vào sổ cách chừng 2 giờ trong ngày, hãy tự mình làm điều này một cách âm thầm. Mọi người sẽ nghĩ rằng bạn là một ủy viên quản trị lớn đang kiểm tra các thời biểu phức tạp của bạn. Hoặc nếu có quá nhiều người xung quanh hoặc quá rối loạn vì điện thoại và các thứ khác, thì hãy rời chỗ mà đến một góc yên tĩnh nào đó, gần máy cà phê hay thứ gì đó, và thực hiện việc ghi chép. Tôi cũng đã từng xin rút khỏi những cuộc họp mà giả bộ đi vào phòng vệ sinh, để viết ra phần ghi chép kế tiếp của tôi ở đấy. Điều quan trọng là các phần ghi chép phải được trải ra suốt cả ngày, đó là lý do tại sao cuốn sổ được gọi là sổ xấu thời. Ý niệm này là một ý niệm về sự duy trì liên tục, hay bắt gặp chính mình mỗi vài giờ trước khi một điều gì đó rất lớn có thể trở nên sai trái trong tâm bạn. Nếu bạn ghi vào sổ lúc 8 giờ sáng, rồi đừng kéo dài thời gian tạm nghỉ để dùng cà phê lúc 10 giờ 30 sáng và ghi chép vào sổ. Hãy ghi chép một lần vào buổi trưa, một lần vào buổi chiều, và có thể một lần trên đường về nhà và buổi tối hãy chấm dứt việc ghi chép bằng lần thứ sáu và rồi ngay trước khi đi ngủ hãy xem xét lại trọn ngày và ghi chép riêng ra về ba sự việc tốt nhất mà bạn đã làm trong ngày và ba sự việc xấu nhất hãy nhớ không phải bạn đang phê phán chính bạn hay đang cảm thấy tội lỗi bạn chỉ theo dõi những gì bạn đã làm đã nói và đã nghĩ trong cả ngày Bằng cách theo dõi, bạn sẽ tự động thay đổi. Bằng cách thay đổi chính cái thực tế của bạn sẽ thay đổi, thành bất cứ điều gì mà bạn đã từng mơ ước. Nếu bạn cứ tiếp tục thực hiện như thế trong mọi lúc thích đáng, thì bạn sẽ ngạc nhiên về các kết quả. Thứ năm, Việc hiểu rõ bạn đang làm gì đã khiến cho điều ấy mạnh hơn rất nhiều. Rồi bạn có thể thấy tại sao những người sống bằng tự chân thật trong đời sống kinh doanh của họ lại có vẻ như không được tự tán thưởng đúng đúng. Bạn phải tốt một cách dứt khoát trên một căn bản cố định trong suốt ngày dù bằng một cách nhỏ nhặt, và bạn phải tiếp tục như thế trong một thời gian dài. Cuối cùng, bạn phải dành thời gian cho cây lớn lên, vì đây chính là bản chất của nhân và quả, và của những dấu ứng đang hoạt động trong tiềm năng. Ở đây có một số chi tiết sẽ thúc đẩy quá trình cho nhanh hơn một cách rõ rệt. Nếu bạn hiểu được cái quá trình trong khi bạn đang giữ cuốn sổ xấu thời, thì cuốn sổ sẽ có hiệu quả tốt hơn nhiều. Tức là, thỉnh thoảng bạn hãy ngưng một lúc để suy nghĩ về điều gì thật sự đang xảy ra. Bạn đang có một vấn đề trong đời sống kinh doanh của bạn, trong ngay chính cái thị trường, công ty hay phòng ban, mà tại đó nhiều người khác không có vấn đề này. Vì bạn có những dấu ấn trong tâm của bạn, vốn làm cho bạn nhìn thấy các sự việc khác với những người ấy. Bạn cần phải tìm cho ra những dấu ấn này và làm cho chúng mất hết khả năng bằng cách gieo cái dấu ấn ngược lại với chúng. Niết nó vận hành triệt để như thế nào, chú tâm vào cái thể cách vận hành triệt để của nó sẽ khiến cho nó vận hành triệt để nhanh hơn nhiều và mạnh hơn nhiều. Điều này cũng giải thích tại sao một số người tỏ ra rất chân thật trong kinh doanh lại có thể như không gặp tốt lành lắm vào một lúc nhất định nào đó. Nếu bạn sống đời sống kinh doanh dù bằng một nguyên tắc chặt chẽ của đạo đức mà chỉ do bản ngăn, hay do sự ép buộc mà luật pháp đặt để, hay do lề lối trong ngành nghề của bạn, hay cách cư xử của những người cùng địa vị với bạn, hay chỉ do lời khuyên mạnh mẽ của những người không thể giải thích cho bạn. Nó vận hành triệt để như thế nào, thì như thế vẫn chưa đủ. Cái thể cách đạo đức của bạn trong cuộc sống và kinh doanh phải được điều động bởi một sự nhận biết rõ ràng và có ý thức về thể loại của những dấu ứng mà sự ứng xử này sẽ gieo trong tiềm thức của bạn, và về việc dấu ứng này sẽ quyết định như thế nào cho chính cái thực tế của sự nghiệp kinh doanh của bạn sau này. Thứ 6 Hãy luôn luôn chấm dứt bằng hành động của sự thật. Phần này đưa chúng ta quay trở lại cái hành động của sự thật. Để thành công trong đời sống hay trong kinh doanh, bạn phải có thái độ cư xử chân thật. Hành động phù hợp với sự hiểu biết này, từng giờ từng ngày lại là một điều khác nữa. Tuy nhiên, biết một cách rõ ràng cái quá trình mà những điều này thực sự vận hành lại thuộc một cấp độ cao hơn. Dù vậy, vẫn có một bước nữa để khiến cái sức mạnh này làm việc ngay cho bạn theo một thể cách mà bạn có thể rõ ràng cho rằng đó là thể cách mới của bạn khi nhìn vào cuộc đời và tư xử trong cuộc đời. Và đây là hành động của sự thật. Hãy xem xét tất cả những gì tích cực mà bạn đã viết ra trong 24 giờ qua. Hãy suy nghĩ về thể cách mà mỗi cái tích cực ấy đã gieo những dấu ấn rất mạnh mẽ trong tâm bạn, để nhìn thấy toàn bộ một thế giới mới trong tương lai, để đạt được thành công trong kinh doanh và trong đời sống của bạn một cách trực tiếp, trên cả những gì mà bây giờ bạn có thể tưởng tượng ra được. Hãy thọ hưởng cả những thành tựu nhỏ nhất trong nỗ lực đi theo con đường của sự chân thực cá nhân trọn vẹn. Hãy tưởng tượng hàm ý của loại chân thực này, hãy tưởng tượng bạn nhìn lại công việc của một ngày, và bạn có thể nói rằng bạn đã hoàn toàn thành thực trong từng phút của ngày, trong cách bạn hành động đối với những người khác, trong từng lời nói được suy xét cẩn thận mà bạn đã nói với người khác, trong cả những ý nghĩ thông sâu nhất của bạn. Hãy tố với mọi người xung quanh bạn, thành thực cá nhân trọn vẹn và trong vị trí hiện tại. Để nhìn lại và hãy nói, vâng, đây quả là một ngày của sự chân thật trọn vẹn. Mỗi khi bạn có được một ngày như thế, đều cần được thực tập, hoặc gần như một ngày như thế, bạn hãy tiến đến cái hành động của sự thật. Mong muốn năng lực của một hành động của sự thật sẽ đưa tất cả những dấu ấn hiện nay lên một cấp độ hoàn toàn mới của sức mạnh, và từ việc tiến hành như thế này nếu quả thật rằng trong suốt ngày hôm nay tôi đã chú tâm tỉnh giác về tất cả những gì tôi đã nói với những người khác, đã làm đối với những người khác và cả đến những ý nghĩ của tôi về những người khác và tôi đã theo như thế suốt cả ngày một cách hoàn toàn thành thực đối với mỗi người mà tôi đã tiếp xúc thì mong sao một năng lực mới được sáng sinh bằng sức mạnh của năng lực mới này mong sao tôi và mọi người trong thế giới của tôi Qua công việc của chúng tôi, sẽ cùng nhau được hạnh phúc và thịnh vượng thật sự. Khi một người Tây Tạng hoàn tất một hành động của sự thật như thế, họ cũng tưởng tượng rằng những tia mạnh mẽ của ánh sáng rực phát xuất từ trái tim của họ, như là mặt trời đang ở trong lòng ngực họ. Họ hình dung rằng ánh sáng chiếu đến mọi người xung quanh họ, trước hết là những người trên xe buýt mà họ đang ngồi trong đó chẳng hạn. Rồi đến mọi người đang về nhà vào lúc ấy, và rồi đến tất cả mọi người đang ở nhà chờ từng người kia về. Rồi hãy cầu mong cho mỗi người trong họ được thành công trong đời sống và trong công việc mà bạn hy vọng chính bạn đạt được. Nếu những nguyên tắc mà bạn đã đọc thấy ở đây, những khái niệm về khả năng tìm ẩn và về những dấu ấm trong tâm là chân thật, thì sự thịnh vượng có thể đến với người nào sử dụng chúng đồng thời với tất cả chúng ta có quá đủ cho mọi người và cái ly của mỗi người sẽ đầy tràn. Năng đoạn Kim Cương mục tiêu thứ nhất hết chương 8 Kho sách nói chấm cơm xin trân trọng cảm ơn quý tín giả đã lắng nghe, cảm ơn tác giả, dịch giả và nhà xuất bản phi thức, Đặc biệt cảm ơn công ty cổ phần giấy dán tường Á Âu đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện quyển sách audio book này. Công ty Giấy dán Tường Á-Âu, 40, Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Đình Hạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 0919-888-798, 0988-887798, gặp anh nhân. Website giấy dán tường tài gòn.net quạt quay web người đọc thùy châu